Tôi không quen bón cơm cho ai cả, để chờ họ đến sẽ cho cậu ăn sau ạ. Tôi không đòi chị bón cho tôi ăn đâu, tôi đầu không đi được mới nhờ chị mang giúp cho tôi ăn. Sau đó chị về mà ăn cơm, kẻo chậm lại bị đói. Nếu chị không lấy giúp, tôi ảnh phải chị đâu đi lấy vậy ạ? Bào Ngọc cố gượng mãi, nhưng không xuống giường được mồm luôn kêu, ái trà. Ngọc xuyến thế thế nhịn không được, liền đứng dậy nói. Thôi nằm xuống đi, thật là oan nghiệt đời nào để lại, bây giờ báo ứng trước mắt, trông thấy sạch xành đấy. Nói xong cười xì một tiếng rồi đi bưng canh đến cho Bảo Ngọc. Bảo Ngọc cười nói, chị ơi, chị có giận, chị nên cấu gắt là đi thôi. Chị đến chỗ cụ và bà thì nét mặt nên vui vẻ một chút, nếu cứ thế này chị sẽ bị mắng đấy. Thôi ăn đi, tôi biết cả rồi. Cậu đừng sở dọc đường mật ra đây nữa. Bảo Ngọc ăn mấy thìa, giả vờ kêu không ngon. Ngọc Xuyến biểu môi nói, A-si-đà Phật, thứ này mà bảo là không ngon, thì chả còn cái gì là ngon nữa. Chả có mùi mẽ gì cả, chị không tìm thì nếm một tí mà xem. Ngọc Xuyến tức quá, nếm một thìa, Bảo Ngọc cười nói, Ngon đấy nhẹ. Bây giờ Ngọc Xiến mới hiểu ý Bảo Ngọc đánh lừa mình, liền nói. Trước cậu Bảo không ngon, bây giờ lại Bảo ngon, thì tôi không cho cậu ăn nữa đâu. Bảo Ngọc cứ cười chàn đòi ăn, Ngọc Xiến không cho ăn, gọi mang cơm lên. Khi A Hoàng mang cơm đến thì có người vào trình. Có hai bà vú nhà cụ phó đến hỏi thăm cậu ạ. Bảo Ngọc biết ngay là vú nhà quan thông phán phó phí. Nguyên Phó Thí là môn sinh của giả chính, xưa nay nhờ thế lực họ già mà làm nên. Giả chính đối đãi hắn cũng tử tế hơn, không như những người khác, hắn thường sai người qua lại hỏi thăm. Bảo Ngọc vốn ghét bọn đàn ông thu tục và đàn bà ngu xuẩn, nhưng tại sao lần này lại sai mời hai bà già ấy? Tất nhiên có duyên cớ. Vì Bảo Ngọc nghe nói, Nhà phó thí có người em gái tên gọi Phó Thu Phương, sắc tài vẹn hai cũng là viên ngọc quý trong khuê các. Mắt tuy chưa trông thấy, nhưng tấm lòng trọng nhớ thầm yêu rất là chân thành, kính cẩn. Nếu không để cho hai bà này vào, sợ coi nhẹ Phó Thu Phương chăng. Vì vậy, Bảo Ngọc vội sai người sang mời. Phó thí là nhà mới phất lên, Thu Phương lại có nhan sắc thông minh hơn người. Phó Thí cậy có em gái như thế nên chỉ muốn kết thân với nhà hào quý, chứ không chịu gã cho người thường. Mà đám hào quý thì khinh hắn là con nhà nghèo hèn thấp kém, không thèm hỏi đến. Vì thế cô ta lỡ thời, đã 23 tuổi, vẫn chưa lấy ai. Sở dĩ Phó Thí đi lại thân mật với họ già cũng là có một ý nghĩ ấy. Hai bà già đến đây lại là hạng ngu xuẩn không biết gì, được Bảo Ngọc mời vào, ngoài câu hỏi tham gia, họ không nói được lời nào. Ngọc Xuyến thấy người lạ đến không cãi nhau với Bảo Ngọc nữa, tay cầm bắt canh, đứng ngẩn ra nghe. Bảo Ngọc thì cưng hoành lại nói chuyện với hai bà già, vừa ăn cơm, vừa dư tay đòi mắt canh. Cả Bảo Ngọc và Ngọc Xuyến cứ nhìn chòng chọc vào hai bà già kia. Không ngờ, tay sơ mạnh quá, đụng đổ bát canh, nước canh sánh cả vào tay bảo Ngọc. Ngọc Xuyến không bị bỏng, giật mình một cái, vội cười nói, Làm sao thế này ạ? Đám à hoàn vội chạy đến, đỡ lấy bát, bảo Ngọc không biết chính tay mình bị bỏng, lại hỏi Ngọc Xuyến, Chị bảo ở đâu có đau không? Ngọc Xuyến cùng mọi người cười ẩm lên, Ngọc Xuyến nói, Chính cậu bị bỏng lại còn hỏi tôi. Bảo Ngọc nghe nói mới biết là mình bị bỏng, mọi người vội đến thu sọn. Bảo Ngọc không ăn cơm nữa, sửa tay uống nước, lại nói chuyện với hai bà già. Sau đó họ cáo tử ra về, bọn tỉnh văn đi tiễn đến bên cầu mới trở lại. Hai bà già vừa đi vừa bàn tán, một bà già cười nói. Chả trách được, người ta thường nói cậu bảo này bề ngoài thì xinh đẹp, mà bên trong thì hổ đồ. Chỉ là của để nhìn chứ không phải để ăn, quả nhiên là ngây ngô. Chính tay mình bị bỏng lại đi hỏi người khác có đau không? Bà kia cười nói, lần trước tôi sang chơi thấy nhiều người nhà bên ấy nói chuyện. Thì cậu ấy ngây ngô thật, bị mưa to ướt như con gà luộc ấy. Thế mà lại bảo người khác, mưa to đấy tránh đi mau. Bà xem có đáng buồn cười không? Thường lúc vắng người cậu ấy ngồi cười khóc mực mình, trông thấy con chim yến thì nói chuyện với con chim yến, trông thấy con cá ở dưới sông thì nói chuyện với con cá. Nhìn thấy sao tỏ trăng sáng, không thở ngắn than dài cũng lên thầm sỉ kín, và trăng tính nét cậu ta rất là nhu nhược, nhịn nhược cả với bọn A hoàn hầu bé, yêu quý mọi thứ, ngày từ sợi chỉ. Cũng cho là đẹp Nhưng đến lúc phùng phí Thì dù hàng nghìn hàng vạn Cậu ta cũng không cần Hai người bàn tán Và đi ra khỏi vườn Tập nhiên thấy mọi người đi rồi Liền vắt oanh nhi đến hỏi Tên những phây gì à vào Ngọc cười bảo oanh nhi Từ nãy đến giờ Chỉ mày nói chuyện Tôi quên hẳn chị đi Viện chị sang đây không có việc gì khác đâu Chỉ nhờ chị tết hộ mấy cái dây thôi. Oanh nghi nói, thì cậu tết hộ để buộc cái gì ạ? Ờ, chả buộc cái gì cả. Chị cứ theo mỗi kiểu tết hộ tôi mấy cái. Oanh nghi vỗ tay cười nói, Thế thì làm thế nào được ạ? Nếu làm thế thì 10 năm cũng chưa xong ạ. Bảo Ngọc cười nói, Chị ơi, chị rỗi chẳng có việc gì, thì cứ làm hộ tôi ạ. Tập nhân cười nói, là một lúc thì xong thế nào được ạ? Giờ hãy chọn với cái cần thì làm trước ạ. Anh nhi nói, còn cái gì cần nữa ạ? Chẳng qua là dây treo quạt, dây đeo túi thơm, dây đeo quần, chứ có gì đâu ạ. Bảo Ngọc nói, dây đeo quần cũng được. Anh ấy hỏi, thế quần của cậu màu gì ạ? Ờ, màu đỏ thắm Màu đỏ thắm phải có dây đen thì nhìn mới đẹp hay là màu thạch thanh mới nổi ạ? Màu hoa thông hợp với màu gì ạ? Dạ, màu hoa thông hợp với màu hồng tiều ạ. Ồ thế mới đẹp. Trong các màu nhã nhặn, phải thêm cái màu tươi đẹp nữa. Tôi rất thích màu thông xanh pha với màu lưỡng vàng ạ. Thôi được, chị Tết hộ tôi một dây màu hồng tiều. Mới say màu tông xanh. Vậy có những kiểu gì ạ? Thì chỉ có mấy kiểu. Dạ, kiểu bó hương, kiểu ghế rức rế, kiểu mắt voi, kiểu xếp chéo, kiểu lim hoàn, kiểu hoa mai và kiểu lám vĩu ạ. Hôm nọ à, sư ở Tết Hồ Cô kiểu gì đấy? Dạ, kiểu hoa mai chồng lên nhau ạ. Ừ, trông đẹp đấy. Tôi gọi tập nhân mang chỉ đến. Thấy một bà gà đứng ở ngoài cửa sổ nói, cơm các cô được rồi đấy. Bảo Ngọc nói, thôi các chị đi ăn cơm đi, ăn xong trở lại đây. tật nhân cười nói, đừng có khách, chúng tôi đi sau tiện ạ. Oanh Nhi vừa gỡ chỉ vừa cười, sao chị lại nói thế, cứ đi ăn cơm đi ạ. Tật nhân bấy giờ mới đi để hai đứa hầu nhỏ ở lại. Bảo Ngọc vừa xem Oanh Nhi Tết vừa hỏi chuyện phím. Chị mười mấy tuổi rồi ạ? Dạ, mười sáu ạ. Thế chị họ gì đấy? Tôi họ Hoàng ạ. Họ với tên xứng quá, thật là con chim Hoàng Oanh. Chính tên tôi là Kim Oanh, nhưng cô tôi cho là khó gọi, nên chỉ gọi là Oanh Nhi thôi ạ. Bây giờ đã quen rồi. Thế là cô Bảo thường chị lắm đấy. Sau này cô ấy đi lấy chồng, thế nào thì cũng đi theo. Oanh Nhi biểu môi cười một cái, Bảo Ngọc cười nói, tôi thường bảo chị tập nhân, không biết sau này anh nào có phúc vớ được cả hai của chóng nhà chị. Oanh Nhi cười nói, cậu chưa biết, sáng điệu chỉ là phụ thôi, cậu tôi còn có rất nhiều cái tốt mà ở đời này không mấy người có được ạ. Bảo Ngọc Thíu Anh Nhi có dáng xinh xắn dịu dàng, cười nói như ngây, trong bụng đã siêu siêu. Này lại nghe nhắc đến Bảo Thoa thì nhịn sao được, liền hỏi. Chị ấy có những cái gì tốt, chị thử kể dành mặt cho tôi nghe xem nào. Tôi kể cho cậu nghe nhé, nhưng cậu không nên nói lại cho cô tôi biết đấy nhé. Tật nhiên đừng nói chuyện thì bên ngoài có tiếng nói. Làm sao mà lại lặng lẽ như tờ thế này? Hai người nhìn ra thì chính là Bảo Thoa. Bảo Ngọc mời ngồi, Bảo Thoa ngồi xuống hỏi Oanh Nhi. Tết cái gì đấy? Bảo Thoa vừa hỏi vừa nhìn vào tay Oanh Nhi. Thấy Oanh Nhi mới tết được một nửa cái dây Bảo Thoa cười nói. tiếp cái này để làm trò gì? Hãy tết cái dây đeo tim Ngọc đã. Câu nói ấy làm Bảo Ngọc nhớ ra vỗ tay cười nói. Chị Bảo nói phải đấy, tôi quên thì mất. Nhưng Tết màu gì tốt đẹp hả chị? Bà Thoa nói, các màu thường nhất định không thể phùng được, màu đỏ lại lẫn màu, màu vàng thì không nổi, màu đen thì tối quá. Cơ ý tôi, nên lấy chị Kim Tuyến xe lẫn với chị đen bóng, sợi nọ xe lẫn với sợi kia, Tết như thế mới đẹp ạ. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc.